dần dần cũng vẫn hồi chỉ sau ba lần cách quãng, được cát Hiểu Phong dùng chân khí theo tâm pháp Tiên Thiên giúp giữ ổn định tâm mạch. Lão Trần Thiết Phi với sắc mặt đã khá hơn, chợt nêu lên một nghi vấn mà có lẽ bản thân lão Kiều Duy Hải cũng muốn nêu lên nhưng chưa có cơ hội mở miệng. Đã hơn 5 ngày trôi qua, về phía A Đại thì không có động tĩnh gì, chưa thể đoán ý định của hắn ra sao. Còn phần ngươi thì thế nào? Sao vẫn thấy ngươi rững rờ? như không thiết gì việc thoát thân. Đối với tâm trạng hiện có, lão Kiều liền phụ họa và nói: "Đúng đấy tiểu tử, nào phải ngươi không nghe lời ta, và lão Trần nói về cơ quan quá kiên cố ở địa đạo này. Bỏ ta sống chết ra sao cũng được thôi, còn ngươi, không lẽ ngươi không có chút lo lắng nào cho ngươi hay sao? Hoặc giả chế ít ngươi phải thoát đi để còn lo cho nào là Tuyết Hoa, Tuyết Nghi?" Lo cho Tô Tú và Hân Trúc Dung nữa Thái độ quá ư bình thản của ngươi Khiến ta thực sự lo ngại đấy Hai ngươi cam phận chờ chết Vậy ngươi luyện thêm công phu tiên thiên để làm cái gì Chết đâu thêm mang theo Cả hai lão tranh nhau hỏi như thế Làm cho Hiểu Phong dù có tiếp tục ngồi yên Cũng không được Hiểu Phong xả công Mở mắt ra nhìn hai lão và nói Vì không muốn làm ai trong nhìn vị thêm lo lắng yêu phiền khiến việc chữa thương khó mong đạt hiệu quả, nên có một sự thật tai hạ vẫn giấu nhị vị. Do đó, nhị vị đừng trông chờ sẽ có ngày a đại lọt vào đây để chúng ta nhân đó mà thoát thân. Y không đến nữa đâu. Lão Trần nghi hoặc. Sao lại không đến nữa? Ý xanh tâm phản phúc, vì lòng tham không được thỏa mãn. Ngày nào y chưa đoạt được tuyệt học tiên thiên, ta tin chắc ngày đó y vẫn không buông tha cho chúng ta đâu. Hiểu Phong cười lạt nói ngay. Ha ha, tâm tính của y không ngờ Trần Tiên Bối hiểu rõ đến vậy hay sao? Thế còn A Nhị thì sao? Liệu Tiên Bối có tin A Nhị từng có hành vi tội tệ với Hân Trúc Dung lúc còn mang thân phận Ma kiếm Tố Giác đó không? Lão Trần bối rối. Tuy ta chưa có thời gian tìm hiểu thêm về cái chết của A Nhị, nhưng qua hành vi của A Đại, ta nghĩ rằng Hiểu Phong ngắt lời Tiên Bối khỏi phải suy nghĩ thêm, chỉ phế cộng, đúng là A Nhị đã có hành vi đó và không may cho y nỡ nhân bị y chọn làm đối tượng để giở trò sam sỡ, vô tình lại là hân xúc dụng. Lúc nàng tạm chút bỏ thân phận ma kiếm để lo những việc thường nhật của bọn nữ nhân, đó là nguyên do khiến A Đại lúc phát hiện chỉ thấy bên cạnh thi thể A Nhị đã bị loạn kiếm phân thảy. Ngoài ra không còn chứng cứ nào cho thấy A Nhị thật sự đáng tội chết cả đâu. Lão Trần quá bất ngờ về sự thật này và nói Thế vậy tại sao với thân phận ma kiếm Hân Trúc Dung không hạ thủ luôn á đại đi Hiểu Phong bật cười và nói Và anh bối đang chờ câu hỏi này của tiền bối Nàng không giết vì nàng không là nữ ma đầu Cho dù là nàng đã luyện ma kiếm suốt 15 năm Nhưng ma trướng không có Ma tâm cũng không Nàng chỉ giết những ai đáng bị giết mà thôi không hề quan sát thành tính như ai ai cũng nghĩ về những người dù vô tình hay cố ý đã lỡ luyện thứ công phu bá đạo đó mà thôi. Lão Trần gật gù. Nghe ngươi nói mãi ta đâm nghi ngờ chính ta về hiện tình, trúc dung cũng đã bị người bắt giữ, ngươi không mong thoát thân để tìm cách giải thoát cho nàng hay sao? Hiểu Phong mường thầm, vì làm cho một người như lão Trần thay đổi định kiến nào phải dễ. Hiểu Phong đáp ngay, và An Bối không lo về lúc nãy đã đoán, Tuyết Hoa, Tuyết Nghi và Trúc Dung nhất định vẫn bình an vô sự. Đây là ba người thật sự thất tung chứ không như Tô Tô chỉ là thất tung giả. Chưa hết đâu, kẻ bắt giữ dấu là ai thì cũng thi hành theo mệnh lệnh lão điện. Vậy thì ngày nào chưa tìm thấy Vạn Bối, để đạt yêu sách có liên quan đến yếu quyết câu hồn, Vạn Bối xin đoán chắc ngày đó cả ba nàng đều bình an cả thôi. Lão Kiều ậm ờ than phục và nói: "Chỉ mới có năm ngày gần gũi, a, ta phát hiện người cứ mỗi ngày một thay đổi, nhất là về tâm cơ, có vẻ như người đã có cách thoát thần mà không cần gì đến A Đại có đúng không?" Hiểu Phong phá lên cười. "Ha ha ha, đương nhiên là có chứ, chỉ không rõ là sớm hay muộn mà thôi. Còn về A Đại, ế đã chết rồi còn đâu, chỉ tiếc một điều." Trước khi chết, A vẫn còn kịp phát động cơ quan. Nhưng không sao, chỉ vài ba ngày nữa là nhiều, sẽ có người đến và phát động cơ quan, tự dưng lúc đó chúng ta sẽ thoát nạn mà thôi. Lão Trần ngơ ngẩn và nói: "Không thể có chuyện đó, Trư Phi ngươi đã phát cuồng nên đoán bừa cho vội. Làm gì có người đến đây một khi đến cả ta cũng không đoán chắc được đây." Hiểu Phong chợt nghiêng đầu, ra vẻ đang lắng nghe điều gì đó. và đột nhiên, Hiểu Phong bảo ngay, đến rồi đó, nhưng là quá sớm, rất có thể đây không phải là người mà tai hạ đang chờ đợi. Rất lại, Hiểu Phong đứng bật lên và biến mất ngay vào bí đạo. Và được một lúc, cả lão Trần và lão Kiều đều nghe từ bí đạo vang ra hai tiếng quát cùng một lúc. Ai? Kẻ nào? Và bùng một tiếng, thanh âm của chấn kình dội vào, làm cho hai lão biến sắc nhìn nhau. Sau đó không lâu hai lão lại nghe hai thanh âm phát ra từ bí đạo đưa đến Là tiểu tử họ cát đấy xạo Công phu người tăng tiến mau chóng đến bất ngờ đấy Hóa ra là lão tiền bối Chưa đến 10 ngày tiền bối đến sớm khiến vạn bối lầm nghĩ đó là địch nhân Dám hỏi những cao nhân nào đang ở phía sau tiền bối Họ đến có việc gì hay xạo và lão Trần, lão Kiều cũng bằng hoàng khi nghe những tiếng báo danh lần lượt vang lên, không thể nào lầm lẫn. Lão nạp ra toẹt, tiểu thị chủ phải chăng cũng là chủ nhân của ba tiệm. Bản đạo Thạch Hư võ đang phái, nếu tiểu thiếu hiệp đúng là chủ nhân của ba tiệm, cớ sao không sớm ra ngoài nghênh đón không không thượng nhận, trái lại còn lầm tưởng là địch nhận. Bản nhi Nga Mi phái vô dượ Đồ bán lãnh công không không thượng nhân đối đầu một chiêu với kết quả bình thổ. Ba tiền có một truyền nhân như tiểu thị chủ đây, chính là đại phúc cho Võ Lâm. Cá tiểu tử nào vậy? Có phải là cát Hiểu Phong hay không? Có nhiều của hứa Dương Nghĩa hiệp cát Hiểu Kỳ phu phụ. Ta và ngươi lại gặp nhau nữa sao? Quá bất ngờ thật đấy ha. Và tiếp ngay sau đó, bốn loạt phát thoại hàm ý báo danh này Lão Trần giật thót người vì nghe Hiểu Phong bằng hoàng kêu lên. "Thốc đầu ông, vậy lúc ở Điện Gia Tràng ai đã thay lão xông vào kỳ trận làm hỏa dược phát nổ? Lão đến đây làm gì?" Và nhân vật ngay từ lần đầu đã lên tiếng, bây giờ lại lên tiếng lần thứ hai, là câu nói đầy uy lực chỉ có ở những nhân vật với phong độ võ lâm ngút ngàn và một lời nói ra là ngàn người phải nghe. Nhân vật đó bảo ngay chúng ta cũng ngạc nhiên khi bất ngờ gặp lại ngươi ở đây. Được rồi, có ngươi ở đây cũng tốt thôi. Trần Thiết Phi đấu, ngươi không thể ở đây nếu không có Trần Thiết Phệ. Trở vì y đã gặp điều bất trắc khiến không nhận được tín hiệu tiêu ký của ta và không có tin hồi báo, buộc ta phải đến đây sớm hơn dự định thế nào. Lão Trần lập tức gọi ngay. Đúng là không không thượng nhân rồi. Trần Mỗ ở đây. các tiểu tử đừng chân chờ gì nữa, hãy thay ta thành không không thượng nhân và mọi người vào mộng. Giường lão kiều toàn bộ sắc diện đều sám ngoét, cố cử động hai chân như muốn đứng lên và tìm nơi ẩn náu. Lão nói: "Ngụy cho kiều duy hải ta rồi, thật không ngờ trong những hậu nhân của bá tiễn lại có cả những cao nhân thượng thừa của ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang và Nga Mi." Phe này bá luận các tiểu tử có hứa thế nào cũng vậy mà thôi. Mạng ta e hỏng mất, họ không thể tha thứ cho kiểu mỗ dễ như cát tiểu tử đã tha đậu. Lão Trần cười nửa miệng, khinh khỉnh nhìn lão Kiều cứ co rúm người lại vì quá hoảng sợ và nói: "Hê hê hê, tổ chương của bát tiên ngàn đời không đổi, luôn xem cái ác như kẻ thù. Kiều Duy Hải ngây nên chuẩn bị làm vợ, từ cái của cát tiểu tử chưa đủ đêm một mình định đoạt số phận của ngươi đậu." và người có chịu hậu quả thế này cũng không có gì quá đáng. Lời của lão Trần vừa dứt, thì cũng là lúc tề bí đạo lần lượt xuất hiện ra năm nhân vật. Ca Thiểu Phong đi đầu, theo sau là một lão đạo đã quá cao niên. Bốn nhân vật tiếp theo đó xuất hiện là một tăng, một đạo, một ni và một nhân vật có đầu chọc bóng, tuy không vận tăng phục như tăng nhân vừa kể. Nhìn thấy nhân vật đầu không sợi tóc đi sau cùng xuất hiện, lão kêu hốt hoảng kêu lên: câu sai chốt nào chính là Thốc Đầu Ông, một ác nhân như ngươi mà cũng là hậu nhân của bát tiên đó sao? Ngươi có thể hứa lời hứa tha thứ cho ta hay không? Thốc Đầu Ông. Phản ứng của lão Trần đối với nhân vật có danh xưng là Thốc Đầu Ông cũng có phần nào ngao ngán và nói: Thời thế đúng là loạn cả rồi, trong bát tiên luôn chi trì đạo nghĩa võ lâm không ngờ cũng có một ác nhân lọt vào. Đạo cao một thước mà lại cao đến một trượng sao? Với những diễn biến này, ca Thiếu Phong ngay khi bước vào đã cố tình đi đến gần lão Kiều và cứ đứng yên bất động. Dieng lão đạo chính là không không thượng nhân, thì sau một lượt quét mắt nhìn quanh, bỗng thở dài thậm thượt và nói: "Vẫn còn thiếu hai người, trong khi đó lại có thừa sự hiện diện của đúng hai người. Liệu có ai trong chư vị đây vô tình biết hai nhân vật nào đó cũng là hậu nhân của Bát Tiên hai trạng? Điều gì đã xảy ra cho hai nhân vật này? Sao họ không có tin hồi báo?" Cho dù ta đã phát tín hiệu triệu tập cách đây hơn 1 tuần trăng. Lão Trần chậm chạp đứng lên, cũng nhìn xung quanh, nhìn mọi người và dừng ánh mắt ở lão đạo vừa lên tiếng và nói. Trần Mộ biết rõ hai nhân vật này, nhưng trước khi tờ bài minh bạch phi ăn chưa vị cũng không thọ nhận, cho biết chú ý để xử trí tên kiều duy hải này là kẻ thừa ở đây. Và có vẻ như mọi người đều biết kiều duy hải là ai. Bấy lâu nay công cách hành sự như thế nào Nên ngay khi Lão Trần vừa rước lời Mọi ánh mắt đều đổ rồn vào một mình Lão Kiều Riêng Lão Kiều thì chỉ biết xa ánh mắt nửa sợ hãi Nửa câu khẩn nhìn vào một mình cát Hiệu Phong Hiệu Phong vẫn đứng im bất động Không nói không rằng Cũng không cải chính lời nói của Lão Đạo không không thượng nhân Cho dù hai nhân vật thừa Lão Đạo vừa đề cập Là ám chỉ Hiệu Phong và Lão Kiều Thần thái của Hiệu Phong làm Lão Đạo không không vô thiểu Nhớ Trần Thiết Phi ngươi muốn nói, cá tiểu tử vì không phải nhân vật thừa nên chính là một trong những hậu nhân của bát tiên đó sao?" Lão Trần chỉ biết lặng lặng gật đầu thay cho lời giải thích. Huống chi, nếu có bảo phải giải thích có lẽ Trần lão cũng không biết giải thích như thế nào về trường hợp gắn ghép Hiểu Phong vào hàng ngũ những hậu nhân của bát tiên. Thấy cử chỉ của lão Trần, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Hiểu Phong. Đương nhiên trong số đó cũng có tia mắt khẩn cầu của Kiều Duy Hải, vẫn duy trì nhìn Cát Hiểu Phong. Đó là nguyên do khiến lão đạo không không bỗng buông tiếng hắng giọng và nói: "Về chuyện này, nguyên ủy thế nào, từ từ ta sẽ hỏi đến xong. Riêng về Kiều Duy Hải, tiểu tử ngươi nói đi, dường như họ Kiều chỉ trông chờ một lời nào đó từ phía ngươi, phải chăng vì ngươi đã hứa tha cho họ Kiều có đúng không?" Được hỏi hay đúng hơn là bị hỏi, Hiểu Phong đành lên tiếng, nhưng không phải để giải thích hoặc giải bày mà trái lại Hiểu Phong chỉ hỏi một câu. Phải chăng trong bát tiền vốn có điều lệ, muốn định đoạt một điều gì đó thì một người tự định đoạt là không đủ, cần phải có cả bát tiền cùng định đoạt có đúng không? Lão Trần chợt thất sắc kêu lên. Chuyện này không thể bàn ở đây, một khi vẫn có ngoại nhân, không có liên quan lại vô tình dự bàn. Hãy xử lý kiều Duy Hải trước đi, sau đó ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi." Hiểu Phong cười lạt nghiêng người, nhìn lão Trần và nói: "Ha ha ha. Đỉnh kiến của Trần Tiên Bối quả là bất di bất dịch, như không hề biết đến câu tha được cứ tha, nếu người cần đến tha thứ, đã biết phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu là vậy, Vạn Bối nguyện ý chuốt bỏ tư cách làm hậu nhân bát tiện, cá Thiểu Phong này sẽ đưa kiều trang chủ đi." Không dám dự bàn cùng những cao nhân, chỉ sợ lẫm bẩn vì dây vào những hạ người như Kiều Trang chủ đây. Và Hiểu Phong khom người nhấc lão Kiều lên và nói: "Chúng ta đi thôi." Bất chợt, Thốc Đầu ông há miệng cười sang sảng và nói: "Ha ha ha, đừng có nóng vội tiểu tử. Chớ phi lời của ngươi cũng ám chỉ ta, luôn được mọi người biết đến ác danh là Thốc Đầu ông. Cùng một giuộc với Ô Minh Nhị Ma và Miêu Cương Tam Quái." Tri Lam dạy bẩn đến thanh danh của Bát Tiên đúng không? Không không lão đạo cũng thở dài và nói: "Thôi, được rồi, câu hỏi của ngươi sẽ nhận được lời đáp của ta. Với tư cách là người đứng đầu Bát Tiên độ nào, chính ta đã ra định lệ đó, nhưng chỉ áp dụng khi nào cần chọn người kế thừa để chuyên thu tuyệt học của Bát Tiên là Tiên Thiên Khí Công. Ngoài điều đó ra, mọi việc khác Bát Tiên đều không xen vào." bất quá, như trường hợp Kiều Duy Hải chẳng hạn, điều cần thiết là ngươi phải có lời giải thích, càng hợp lý, càng thuận tai càng tốt. Và lão nhìn quanh và nói: "Tất cả ngồi xuống đi, ngươi cũng vậy, ngồi, rồi hãy nói." Tiêu Tử Ca Thiếu Phong thầm kính phục lão đạo không không, nhất là khi biết lão đạo đã có niên kỷ dư ngoài bách tuế, thọ ngoài trăm năm, có khi ngoài cả hai hoa giáp, từng là người đứng đầu bát tiên trăm năm trước đây. và trường thọ cho đến tận thời điểm này. Tuần lời của lão, Hiểu Phong tuy đặt lão Kiều ngồi trở lại, nhưng vẫn đứng để nghiêm cẩn bẩm báo và giải thích như sau. Lời của Văn Bối khá dài, vì thế xin thứ vị tiền bối nên nhẫn nại nghe cho đến khi Văn Bối dứt lời. Đầu tiên, hãy nói về tình thế hiện nay liên quan đến đại họa Huyền Thiên Môn là thế này. Và sau gần một canh giờ giải bày tường tận Hiểu Phong kết thúc bằng cách đưa mắt nhìn Kiều Duy Hải và nói: "Giết trừ hậu họa không bằng ngăn ngừa hậu họa." Vãn bồi nghĩ, nếu chúng ta không khéo sợ sợ, chính chúng ta đây sẽ đẩy Điền Tố Tố vào thế tử đối đầu với Quân Hùng. Mộ Tố Tố rồi sẽ có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, mà dù cho bắt Tiên hợp lại cũng không đủ lực đối đầu. Trái lại, nếu được Kiều trang chủ cho Tố Tố biết mọi sự thật về người man nàng vẫn gọi là thân phụ, chư vị nghĩ đi. những ai sẽ được lợi và những ai sẽ gặp bất lợi được đây. Thốc đầu ông gật đầu và nói: "Ta tán đồng luận cứ của ngươi, tự không nhữ thì ta biết, nhưng việc tự không nhữ lại chính là nhất tự thiên kim điền tự khấu, thì quả là điều bất ngờ, khó có thể tưởng. Không sai, Tố Tố sẽ là nhân vật không thể đối phó nếu cứ để bị ả điền tự khấu mê hoặc thao túng." Gia tuệ lão tăng hắng giọng và nói: A زيد đa phật, truyền câu hồn, quái đau, ma kiếm, hợp lại sẽ là công phu ẩn hình chi phong kiếm, thượng thừa, liệu có thật hay không? Vì lão nạp thật sự chưa hề nghe ai đề cập đến công phu này bao giờ. Lão đạo không không cũng bảo ngay, ta có nghe và đó đúng là thứ công phu không có gì sánh nổi, ngoại trừ tuyệt kỹ kim cương bất hoại ma dạ. Thái hờ lão đạo giận mình Nếu là như vậy, vô lượng thọ Phật, toàn bộ công phu của bát tiên cần phải trao truyền cho một người duy nhất mà thôi. Vị trí có tám tầng công phu tiên thiên hợp lại mới giúp người được trao truyền luyện thành kim cương bất hoại công phu. Lão Trần liếc nhìn lão Kiều Duy Hải và nói: "Không thể để họ Kiều nghe chúng ta bàn định, hay là?" Thốc đầu ông bật cười và nói: "Ha ha, không cần thế đâu, lão Trần Vị một kẻ có bản lãnh và tâm cơ thù đoạn như Tư Không Nhớ, để ẩn tự khấu, lẽ nào không tìm hiểu và biết một cách tương tự rằng, Tiên Thiên Khí Công của Bát Tiên khi hợp nhất 8 tầng sẽ thành Huyền Công Kim Cương Bất Hoại hay sao? Đến như việc hậu nhân của Câu Hồn, Quái Đao, Ma Kiếm là những ai với ai, Tư Không Nhớ cũng có cách tìm hiểu cặn kẽ. Phải thừa nhận rằng, y cũng là bậc kỳ tài trăm năm khó gặp, là đối thủ thật sự của Bát Tiên chống tại Lão đào không không hãng rộng Nhìn Hiểu Phong và nói Nếu ta không nhầm Chủ ý này của ngây Là muốn cùng tú tú hợp nhất quái đào Ma kiếm câu hồn Và dùng công phu ẩn hình chi phong kiếm Để diệt trừ điền tự khấu có đúng không Hiểu Phong ngập ngừng và nói Cũng không thật sự cần thiết lắm đâu Vì vị tất Lão điền sẽ có cơ hội đắc thủ yếu quyết câu hồn Và chỉ với ma kiếm quái đào Và chỉ với ma kiếm quái đào Lão Điền đâu có thể luyện ẩn hình chi phong kiếm công phu. A, Gi Đà Phật, tiểu thí chủ xin chớ có chủ quan, về đừng quên tiểu thí chủ có lần bị Di Tịnh đại pháp khống chế. Biết đâu sau này chuyện đó tái diễn, chính tiểu thí chủ sẽ bộc lộ yếu quyết cho Điền ác ma nghe, lúc đó hậu quả thật là khó lường đó. Lão Kiều Duy Hải chợt hý hừng xen vào. Về điều này thì vô ngại, Ác đạo Âm Sơn đã chết, di tính đại pháp kể như không tồn tại trên giang hồ nữa đâu. Lão Trần hậm hực phản bác và nói: "Bảo là vô ngại sao? Vậy tại sao thất hồn nhân vẫn còn tồn tại? Phải có người thay Âm Sơn ác đạo thi triển tà pháp, bọn Huyền Thiên môn các ngươi mới duy trì lũ thất hồn nhân có đúng không?" Lão Kiều phì cười. "Không như lão nghĩ đâu ha ha. Thất hồn nhân tồn tại được La nhà Nam Cung Bạch Huệ luôn cho họ dùng dược vật duy trì mãi việc họ mất lý trí. Bằng không, cả tiểu tử sau mỗi lần dùng còi che lấy được và phát động âm cộng, bọn thất hồn nhân vì bị nhiễu loạn chỉ suýt chút nữa đã khôi phục lý trí. Huyền Thiên môn đâu còn chỗ sơ cạnh. Thốc đầu ông một lần nữa gật đầu tán đồng và nói: "Ta cũng dò xét được chuyện này, Nam Cung Bạch Huệ nguyên là hậu nhân của Lãnh độc tuyệt vương." Do nhất thời chưa luyện được Hàn Âm Lãnh Độc Công được thập thành, Yêu Phậu đã nhờ bạn nhã đồng chủ nên vô tình tìm thấy di học của Huyền Thiên bà bà, cũng là một trong nhiều đồng chủ Miêu Cường. Dựa vật Yêu Phậu dùng chính là một phần sở học tà môn của bà bà Huyền Thiệt. Hiểu phong ngạc nhiên liền nói: "Đã rõ rồi, tiền bối tuy mang ác danh tọc đầu ông, nhưng chỉ là vỏ ngoài để tiêm nhập vào giới ác đạo." Vậy việc có liên quan đến Ngũ Sắc Bà Bà thì sao?" Thốc đầu ông mỉm cười và nói: "Khi thu nhận ta làm truyền nhân, chính ra sư đã có chú ý bảo ta cứ tiếp tục ác danh Thốc đầu ông. Nhờ đó, ta dò xét được nhiều điều đáng ở, trong đó có nhân vật ngươi vừa đề cập đến. Tự không nhớ chính là nghĩa từ của Ngũ Sắc Bà Bà, do nhiều tham vọng lại chỉ biết nghĩ đến bản thân, sẵn sàng tuyệt tình loại bỏ những ai có thể trở thành vật cản." Tự không nhớ đã là mưu sát hại nghĩa mẫu, chỉ vì ngũ sắc bà bà không chịu truyền thụ toàn bộ sở học cho y. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao ta thoát không bị hỏa dược ẩn tường trong kỳ trận ở Điền Gia Trang làm cho mất mạng. Lão đạo không không chợt thở dài và nói: "Hay, tự không nhớ đúng là hạng người đầy tham vọng và tán tận lương tâm." Nếu thốc đầu ông không nhờ Bảo Y ngũ sắc do ngũ sắc bà bà chao cho để ta ơn thốc đầu ông cứu mạng độ nào, có lẽ bát tiên sẽ không còn đủ 8 người như lúc này. Tất cả cho thấy từ không nhũ và điện tự khấu chính là một. Vị Am Hiểu hoàn dược và hòa khí, trên đời này không ai sánh bằng ngũ sắc bà bà. Hạ người này muốn diệt đi cũng không phải dễ dàng đâu. Lão Trần Thiết Phi hoài nghi và nói: Thế có khi nào vì nghi ngờ Tuyết Hoa là một trong những hậu nhân của Bá Tiên nên Tư Không Nhữ cố tình bắt giữ đúng không?" Hiểu Phong quả quyết và nói: "Theo Vãn Bối thì không đâu. Chỉ vì yếu quyết câu hồn, Tư Không Nhữ mới định dùng Tuyết Hoa để uy hiếp Vãn Bối mà thôi." Lão Tằng Giáp Toại gật nhẹ đầu và nói: "Theo lẽ, Bá Tiên phải luôn giữ kín hành tung." Chu Nhạn Tuệ Hoa nữ thí chủ bị Huyền Thiên Môn sinh cầm, có lẽ như các thí chủ vừa nhận định, và như thế càng thêm minh chứng. A Di Đà Phật, tự không nhữ đã biết và đang thiên phương bách kế quyết luyện cho được ẩn hình chi phong kiếm thượng thừa. Chỉ hy vọng Hân Trúc Dung nữ thí chủ đừng rơi vào tay ác ma mà thôi. Lão Kiều lại xen vào. Nhân vật bắt giữ Hân Trúc Dung cô nương quyết không phải là người của Huyền Thiên Môn. Về kỳ tịch Lúc đặt hòa dược ở khắp nhãn Đãng Sơn, bí phù quái đao ẩn tàng ở đó đã bị kẻ nào chiếm đoạt, khiến Huyền Thiên môn lần đó kẻ như trắng dầy. Thêm nữa, nếu hung thủ bắt giữ hân cô nương là người của Huyền Thiên môn, cớ sao kẻ mỗ không biết? Lão Trần lo ngại vào nói: "Nếu không do Huyền Thiên môn ra tay, lẽ nào nhân vật đã luyện xong quái đao chỉ mới được tư không nh nhô dụng mà thôi. Tính thế này càng thêm khó khăn hơn cho chúng ta." Lão Đào không không chợt nhớ lại và nói: "Lúc ta cùng tơ không nhớ giao chiêu, kẻ sử dụng quái đao cũng có một lần tìm cách chế ngự hần trúc dụng. Dường như song phương không hề biết nhau." Nghe mọi người bàn, Hiểu Phong hoang mang vào nói: "Vãn bối không tin họ không biết nhau, vì dường như Xuân Đào Tỷ Tỷ định cáo giác điều gì đó rất quan hệ về nhân vật đang sử dụng quái đao, chỉ tiếc Xuân Đào Tỷ tuyệt khí quá sớm." Không thể lúc này mọi người chúng ta đều minh bạch cả thôi. Và nghe nhắc đến Xuân Đào, Lão Đạo Không Không chợt hỏi Hiểu Phong. Kể ra như ngươi tình cờ trở thành chuyên nhân của Bá Tiên, lẽ nào Xuân Đào cho ngươi biết rõ địa điểm này ngoài việc trao khẩu quyết Tiên Thiên cho ngươi? Hiểu Phong mỉm cười, lấy ra một vật từ bọc áo và nói: "Chính tiền bối khi giao vật này, có dặn Vãn Bối 10 ngày sau đó hãy mở ra để xem. Tiền Bối quên rồi sao? Và khi bị A Đại Phát động cơ quan giam vào đây, do Lâm vào tình thế tuyệt vọng, Vãn Bối đành mở ra xem trước. Nhờ đó mới biết đây là địa điểm thế nào tiền bối cũng đến, lại biết Trần Tiền Bối cũng là một trong những hậu nhân của Bá Tiện. Vãn Bối càng tin chắc thế nào tiền bối cũng am hiểu cách phát động cơ quan khi không thấy Trần Tiền Bối xuất hiện. Và Hiểu Phong cười với lão Trần và nói tiếp Ha ha ha. Trò ý của Không Không thượng nhân là cũng muốn truyền thụ công phu Tiên Thiên cho Vạn Bối. Biết rõ điều đó, nên Vạn Bối mới yên tâm chiếu theo khẩu quyết do Xuân Đào Tỷ trao cho để luyện công phu Tiên Thiên. Đó cũng là cách duy nhất giúp Tiên Bối duy trì tính mạng. Bây giờ Tiên Bối hiểu rồi chứ? Chợt mọi người nghe lão đạo Không Không hắng giọng và nói: "Để đối phó với Tư Không Nhữ và Huyền Thiên Môn, qua thật ta có ý truyền công phu tiên thiên của ta cho các tiểu tử, chư vị có cao kiến gì không? Lão Trần lên tiếng. Trần Mỗ kinh mạch toàn thân kẻ như bị phế, cũng có ý trao truyền phần của Trần Mỗ cho các tiểu tử. Thế ý của chư vị thế nào đây? Thốc đầu ông thì nháy mắt với Hiểu Phong và nói: Lúc ở Điện Gia Trang, ta cũng nợ tiểu tử ngươi lời hứa trao truyền toàn bộ sở học. Phải chăng đã đến lúc ta thực hiện lời hứa đó rồi?" Và lão Trần nói thêm: "Theo mỡ, đó là cách duy nhất để các tiểu tử đừng nghĩ đến chuyện luyện công phu câu hồn nữa đi. Và khi công phu đó không còn, tự không nh nhũ dù muốn cũng không thể luyện thành ẩn hình chi phong kiếm vì thiếu yếu quyết câu hồn." "Không ngờ lại có diễn biến này." Các Thiếu Phong vừa mừng vừa sợ vội tìm lời từ chối và nói: chỉ cần có đồ bát tiên hợp lại thì một tứ không nhũ nếu chưa đắc thổ, ẩn hình chi phong kiếm công phu cũng đâu đáng ngại. Việc tiếp nhận một lúc nhiều tầng võ học tiên hiền, Vãn Bối xin có ý là hãy để sau này, chỉ khi nào yếu quyết câu hồn vị lẽ nào đó bị rơi vào tay tứ không nhũ, chư vị hãy bàn định lại và chọn một người để luyện kim cương bất hoại công phu. Còn việc trước mắt, Vãn Bối xin lãnh phần đi tìm Tố Tố, hy vọng có Kiều Trang chủ nói vào tổ tổ sẽ sớm nhận ra. Và rốt lời, Hiểu Phong nhấc lão Kiều lên, giúp lão đứng dậy và từ từ bỏ đi. Mọi người, kể cả lão đạo Không Không, đều nhìn theo Hiểu Phong bằng ánh mắt thán phục. Hiểu Phong không tham, lại là chàng thanh niên uy dũng, nghi biểu bất phàm, đúng là trụ cột cho Võ Lâm chính phái sau này. Họ nhìn nhau, ngầm ngầm hội ý và như hiểu ý của nhau, họ lặng lặng gật đầu. Và đoạn Không không lão đạo quay lại, vừa đỡ lão Trần đứng lên, vừa nhẹ giọng bảo Ngài. Ngươi nói không sai, cần phải làm cho tiểu tử này hoàn toàn quên đi yếu quyết câu hồn. Vì luyện công phu ẩn hình gì đó, vi tất em lại kết quả tốt cho tiểu tử, đầu thể sánh bằng tiên thiên công phu đạo ra đầy chính khí. Để ta đưa ngươi đi, chúng ta cần tìm chỗ khác kén đáo hơn, ngấm ngầm gom hết những tầng công phu tiên thiên lại, sau đó sẽ gọi tiểu tử đến. Giao phó toàn bộ trò ý Đi thôi Đưa Lão Kiều ra bên ngoài Hiểu Phong tò vẻ kinh ngạc Và kêu lên Theo tại hạ đoán A Đại đã chết Và thi thể chỉ ở quanh quần đây thôi Cỡ sao lại không thấy chứ Lão Kiều vì bị mất hai cánh tay Nên phải một lúc lâu mới quen cách đi đứng Không cân xứng Vì thế được dịp nghỉ chân do Hiểu Phong phân vân Về việc không phát hiện thi thể của A Đại Lão thở dài khoan khoái và nói: Được sống và lại được nhìn thấy ánh dương quang thế này, ta càng nghĩ càng cảm kích ngợi. Còn về thi thể A Đại, thì ngươi đừng tìm phí công, vì theo ta, có thể A Đại bị ngươi dùng trường lực chấn nát kinh mạch, khiến y chết ngay sau khi phát động cơ quan, thì thi thể y cũng có lý do để không còn ở đây. Hiểu Phong kinh nghi nhìn lão và nói: Theo khẩu khí của lão, Thế dường như từ lâu A Đại đã là người của Huyền Thiên Môn sao?" Và lão nhún vai. "Ta cũng nghe phong phang thế thôi, chỉ vì tin đó xuất phát từ Thiên Y đàn, khác với nội đàn do ta chấp chưởng nên ta không rõ lắm. Nhưng ngươi cứ nghĩ đi, nếu thi thể A Đại không do Huyền Thiên Môn tìm thấy và đem đi thì còn ai vào đây nữa?" Hiểu Phong bỗng có cảm giác bất an, dù chỉ là mơ hồ, liền nói: Nếu đó là sự thật, địa điểm này ác đã bị A Đại thông trì cho huyền thiên môn. Quanh đây thế nào cũng có người của huyền thiên môn giám sát. Lão từng là người của huyền thiên môn, liệu có cách nào phát hiện hành tung của họ hay không? Và Lão Kiều giật mình, vội nhìn quanh. Sau đó Lão bỗng chạy về bên hữu và nói. Theo ta đi. Hiểu Phong theo hơn nửa dặm đường, bỗng thấy Lão dừng lại và lầm bậm. Tổng quả nhiên đã vây kín khu vực này nhưng lại bỏ đi chưa đến nửa ngày, sao lạ vậy chứ? Hiểu Phong cau mày. Ba Tiện từ lúc tìm thấy chúng ta cho đến tận lúc này, thời gian cũng sắp xỉ bằng đó. Có thể nào Huyền Thiên Môn cho lệnh triệt thoái vì sự xuất hiện của Ba Tiện? Vị trí với một mình không không thượng nhân, bàn lẫnh của Lam Tư không nhễ lo sợ. Huyền Thiên Môn suốt đầu lộ diện, có khác nào lùa dê vào miệng cọp cho đậy. Lão Kiều bối rối và nói: "Suỵ luận của ngươi kẻ cũng thuận tài, nhưng sao ta vẫn thấy không yên tâm, phiền ngươi giúp ta đi nhanh hơn, chỉ cần tìm đến địa điểm này nữa, mọi việc hư thực thế nào, ác sáng tỏ thôi. Mau theo hướng chính bắc mà đi." Hiểu Phong đưa lão đi và càng lúc càng đi sâu vào một khu rừng như chưa hề có dấu chân nào qua lại. Lão Kiều bỗng kêu lên: "Đến rồi, dừng lại đi." Ngươi thử tìm dưới gốc cây bên tả, xem có hiện vật lạ gì dưới đó hay không." Rừng thường có nhiều cây, Trò Lão Kiều bảo Hiểu Phong rừng, may sao chỉ có hai cội cây mọc sát vào nhau. Và Hiểu Phong tìm quanh gốc cây bên tả. Không bao lâu, Hiểu Phong đưa cho Lão Kiều xem một vật vuông vức bằng gỗ, có vân nhiều màu và vừa mỏng vừa dẹt, chỉ bằng nửa bàn tay. Nhìn thấy vật đó, lão bảo ngay: Ngươi tỏ mắt hơn ta, nhìn xem mộc lệnh đó có bao nhiêu màu. Hiểu Phong nhìn lướt qua và nói: Năm màu, xanh, hồng, hắc, bạch và hoàng. Lão biến sắc. Ngộ sắc mộc lệnh, sao bổng rừng lại truyền đạt mệnh lệnh triệt thoái hoàn toàn? Hai đã có cường địch xuất hiện như lúc nãy ngươi nhận định đấy. Hiểu Phong nghi hoặc và nói: Mộc lệnh có sự phân biệt của sắc màu hay sao? Lệnh triệt thoái hoàn toàn là thế nào đấy? Lão Kiều tự dưng run lẩy bẩy và nói: "Là lệnh trong Ngũ đàn đồng loạt triệt thoái, dù đang tiến hành việc gì gian giờ cũng phải bỏ đó, quy ẩn ngay. Trái lại là giết không tha." Sắc thái của lão quá kỳ lạ, khiến Hiểu Phong càng tăng thêm cảm giác bất ổn và nói: "Ngũ đàn là Nội đàn, Thiên y đàn, Ngũ độc đàn và cái Bang đàn." Thể đan ngũ đan là đan nào? Và lão bắt đầu lơ láo thần sắc và nói: "Bốn môn lúc khai sáng chỉ có tam đan là thiên y, ngũ độc và nội đan do ta chấp trưởng. Sau được cái băng và điển gia trang thêm vào nên thành ngũ đan. Chính điển tự cấu là đan chủ ngũ độc đan." Và lão đột ngột hỏi ngay: "Ngươi mau nghĩ giúp ta đi, bát tiên xuất thế." liếc qua vài lá lý do khiến Tư Không Nhớ hoang sợ lui đi. Hiểu Phong bình tâm lại và nói: "Theo lý mà đoán thì có thể, nhưng dựa theo tính khí của một người như Tư Không Nhớ thì không thể nào. Lão đầu dễ gì từ bỏ ý đồ độc bá võ lâm và cứ theo đó mà suy, tại hạ cho rằng đây là âm mưu tuy không phải cuối cùng, nhưng chắc chắn sẽ là phần tối hậu quyết định sự thành bại của Tư Không Nhớ mà thôi. Hoặc giả lão Tư Không Nhớ" muốn tạm thời thoái ẩn, chờ đến khi lão luyện xong công phu thượng thừa, ẩn hình chi phong kiếm cũng đệ. Lão Kiều vẫn có thần thái hoảng sợ không hề suy giảm và nói: "Nếu là như vậy, ngươi đoán tiếp xem sao, tự không nhữ sẽ có hành động gì ngay khi luyện thành tuyệt học thượng thừa đó, là loại bỏ hết ngũ đan hay lưu lại để cùng dự phần vinh hoa với ỷ." Vỡ lẽ, Hiểu Phong phì cười và nói: h đã là người sẵn sàng tuyệt tình dù đối với Thê Nhị. Đương nhiên Tư Không Nhữ đâu dễ lưu lại những người đã quá hiểu biết về lão tạ. Và lão kêu vụt thở hắt ra một hơi và nói: "Ta cũng nghĩ như thế thôi, thật may là cạnh ta lúc này lại có ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đi cứu Tuyết Hoa, đổi lại ngươi phải hứa là tiến cách bảo toàn sinh mạng cho ta, không được để Tư Không Nhữ ám hại ta." Hiểu Phong cũng thở hắt ra và nói: "Tại hạ còn muốn sớm diệt trừ Tư Không Nhữ, có hứa với lão cũng không hề gì. Tuyết Hoa bị giam ở đâu? Phải chăng ở nơi lưu ngụ của Điền Gia Trang Thuận Ngọc?" Và lão mỉm cười và nói: "Ngươi chỉ đoán gần đúng mà thôi, nhưng ta sẽ nói sau. Một khi ta tin chắc ngươi có đủ bản lãnh đối đầu với Tư Không Nhữ, còn bây giờ, đi đi." Hiểu Phong kinh ngạc Đi đầu lão hết hành cũng theo hướng chính bắc vượt qua khu rừng này mà đi. Và Hiểu Phong đưa lão đi, nhưng vừa vượt qua khu rừng, Hiểu Phong sững người dừng lại. Lão Kiều cũng thất kinh khi phát hiện bên ngoài khu rừng có vị tiểu thư Xiêm Y tha thướt đang tha thần đi qua đi lại và nói: "Điền Tú Tú sao? À đến đây chờ chúng ta, không lẽ điện tử khấu cũng ở quanh đây?" Hiểu Phong bình thản lắc đầu. Tại Hạ nghe ngóng kỹ rồi, quanh đây không có ai ngoài nàng, lão hãi tạm thời ẩn thân, khi nào Tại Hạ gọi hãy ra. Điền Tú Tú có thay đổi hay không, đành phải trông chờ vào lời lão mà thôi. Rốt lại, Hiểu Phong lao ra thật nhanh, đến gần nàng và chân nàng có phản ứng của người từng luyện võ công. Nhưng thật là bất ngờ, Điền Tú Tú ngoài việc không hay biết gì, còn giật mình rất thật khi nghe Hiểu Phong đột ngột gọi tên. Để anh Thư Thư. Tô Tố quay lại với điều bộ ngỡ ngàng và nói: "Cá công tử, ôi chao, gặp lại công tử thật là may, bằng không đêm nay Tô Tố không biết đi về đâu." Và đã từng sống cạnh nàng ngoài 3 năm, nàng thật giả hay dối, Hiểu Phong đều dễ dàng nhận ra. Vì thế, Hiểu Phong thở ra nhẹ nhẹ và nói: "Sao Thư Thư lại xuất hiện ở đây?" Xuân Đào Tỳ vì lo lắng về đi tìm Thư Thư, nên đã mất mạng từ lầu, Thư Thư có biết hay không? Tú Tú đưa một tay lên ngực, tay còn lại che lên miệng để đè nén tiếng kêu vẫn cứ thoát ra. "Ôi, Xuân Đào Tỳ làm sao?" Hiểu Phong thật sự lo cho nàng. Ai đã bắt dỡ Thư Thư, là họ thả Thư Thư hay là Thư Thư tự thoát và lạc đến đây? Tú Tú chợt tu lễ buồn tội và nói: Họ đem dụng tố tú tú uy hiếp gia phụ, dường như họ đã thành công nên tú tú được họ đưa đến đẩy. Hiểu Phong cau mày. Thế họ muốn gì ở Lệnh Tôn, Thư Thư Át Hàn có biết hay không? Nàng sốt sôi. Họ cần gia phụ đầu phục Huyền Thiên Môn và tự tú tú đã làm hại gia phụ mất rồi. Hiểu Phong an ủi nàng và nói, có chuyện này để không thể không cho Thư Thư biết. Ê vọng thơ thơ đừng để quá kích động mà thỏi. Và nàng bấn loạn nhìn vào mắt Hiểu Phong. Không, không lẽ họ đã ơi, phụ thân. Hiểu Phong cũng nhìn vào mắt nàng và nói. Lệnh Tôn nhất định vẫn bình an, vì từ lâu Lệnh Tôn đã là người của Huyền Thiên môn. Hơn thế nữa, Lệnh Tôn từng là người như thế này, thế này. Hãy cho Tô Tô biết rõ về con người của Điền Tự Khấu. Do Hiểu Phong thấy đây là cơ hội tốt, nên tự ý nói tất cả cho Tô Tô nghe. Và khi Hiểu Phong dứt lời, nàng có tin hay không về chuyện phụ thân nàng nhẫn tâm bỏ mặc mẫu tử nàng trong chỗ hiểm họa, với chú ý là dứt bỏ hai con người đã là nỗi thất vọng ê chề của lão. Hiểu Phong hoàn toàn không có chú ý niệm về chuyện này, chỉ biết rằng Hiểu Phong vẫn mà nhìn vào mắt Điền Tô Tô, đó là một đôi mắt đen long lanh ngời sáng, đen lắng và sâu thẳm. Sau đến độ cuốn hút hoàn toàn mọi chú mục của Hiểu Phong vào đó. Và Điền Tú Tú cứ tiếp tục nhìn và nhẹ nhàng hỏi: Lời của công tử nói lấy gì làm bằng chứng, hai chỉ là suy đoán của công tử mà thôi. Hiểu Phong đáp mà không một lần chớp mắt. Thờ thờ có biết trang chủ kiều gia trang hay không? Tú Tú biết, đó là kiều Duy Hải. Hiểu Phong không hề rời khỏi đôi mắt sâu thẳm của nàng và nói: Lão Kiều từng là người của Huyền Thiên Môn, chính lão am hiểu tường tận, kể từ lúc Lệnh Tôn sắp đặt mưu kế theo mệnh lệnh của môn chủ Huyền Thiên Môn. Kế thực, vị môn chủ đó cũng là Lệnh Tôn mà thôi. Nàng thở ra nhẹ nhẹ và nói: "Phải chi có lão ở đây, tối tối ắt có cơ hội hỏi dò minh bạch hơn." Hiểu Phong bỗng có cảm giác bất ổn khi muốn quay đầu đề chỉ cho nàng, chỗ Kiều Duy Hải đang ẩn. nhưng không thể cử động như ý. Lão ẩn ở gần đây, bên trong rừng, nhưng lão quá thơ thơ, sau này không thể quay động. Và Tô Tô chợt mỉm cười và nói: "Các công tử nếu không thể cử động, cứ để Tô Tô vời lão già, hãy chờ Tô Tô ở đây nha." Nàng có cử chỉ quá nhẹ nhàng, khiến lúc Hiểu Phong nhận ra thì đã bị nàng điểm huyệt và vút một cái, thân hình Tô Tô đã lao mất biệt vào khô rừng. Cho Hiểu Phong nhận ra không những Tô Tô biết võ công mà còn là võ công thượng thừa. Sau đó chỉ một thoáng, Hiểu Phong chợt bàng hoàng vì nghe từ trong rừng có tiếng lão họ Kiều gào lên bi thảm. Chỉ thoáng sau, điên Tô Tô quay lại với dáng điệu khoan thai hiền dịu, đúng là một thiên kim tiểu thư ở chốn khuê phòng, không hề biết võ công dù là để phòng thân. Nhưng Hiểu Phong đã biết rõ mọi sự thật và nói Nàng không tin không sao, đấu cần giết lão đã là người vô năng lực hoàn thổ. Nàng thản nhiên nhìn vào mắt Hiểu Phong và nói: "Kế ly gián của lão, Tú Tú tin được hay sao? Phụ tử tình thâm, gia phụ đối với Tú Tú thế nào, tự đáy lòng Tú Tú hiểu rất rõ. Lão có chết đi cũng không hết tội được đâu." Hiểu Phong phẫn nộ nhìn nàng và nói: "Giết một mạng người, nàng đang long thực hiện như chờ bàn tay thế sao?" Nàng thay đổi tính từ lúc nào, phải chăng nàng không còn là người ta từng quen biết trước đây? Nàng cười lạt và nói: "Tố Tố thay đổi hay là công tử đổi thay đây? Tố Tố và công tử đã minh thải thế nào, sau ngày đầu chia tay không có Tố Tố bên cạnh, công tử đã có ngay hai mỹ nhân hoa nhường nguyệt hẹn làm bạn đồng hành, là công tử buộc Tố Tố thay đổi, có đúng không?" Hiểu Phong tái mặt và nói: Nàng mốn ám chỉ Tuyết Hoa, Tuyết nghĩ, nàng đố kỵ vì có họ bên cạnh ta, nàng không cần suy xét nguyên nhân khiến họ luôn ở cạnh ta hay sao. Và nàng lạnh giọng và đáp: "Tổ tổ đã suy xét và đã cùng Xuân Đào tỷ ngầm ngầm đi theo công tử, và nguyên nhân khiến họ luôn ở cạnh công tử phải chăng là vì họ không thể rời xa công tử đây. Nhất là sau lần họ và công tử thân cận, chẳng khác nào phu thê." Hiểu Phong ngỡ ngàng và nói: "Nàng bảo nàng luôn theo ta, vậy hẳn nàng phải hiểu chuyện xảy ra giữa ta và họ là lúc lý trí ta đã bị di tính đại pháp khống chế, đâu do chúng ta muốn." Nàng lạnh lùng thừa nhận và nói: "Ha Tử Thanh đã bịa chuyện để che đậy sự vô dụng của gá, và sau này lúc cùng công tử hội diện tại nhạn đàng sơn, tố tố mới biết đã bị Hà Tử Thanh dối lừa. Nhưng dẫu sao Tố Tố vẫn không thích họ mãi bám theo công tử. Vì đối với Tố Tố, nếu suốt đời Tố Tố chỉ biết có một mình công tử thì đổi lại công tử cũng nên biết một mình Tố Tố mà thôi. Hiểu Phong bàng hoàng. Vì chính nàng, chính nàng đã hạ thổ bắt giữ trúc rồng, nàng là kẻ đã sử dụng quái đao hai sạng. Và nàng thẳng thắn và nói: "Bát à, lão tuấn lệnh gia phụ, vì gia phụ cần sớm thoát cảnh bị Huyền Thiên môn uy hiếp." nên cần thu thập đủ cao hồn, ma kiếm và quái đạo. Chốc dung đâu chỉ có mỗi tội mê luyến công tử cho đậy. Hiểu Phong bỗng thở dài. Nàng không tin lệnh tôn chính là Tư Không Nhữ hay sao? Và nàng đáp: "Đương nhiên, vì tu tú, tú tin sao được, một khi gia phụ dù miễn cưỡng cũng nhận lời cầu hôn của Tư Không gia. May sao Tư Không Bạch đã chết, môn chủ Huyền Thiên môn hết cơ hội ép uổng tố tố." Về long này từ lâu đã trao chọn cho công tử mất rồi." Hiểu Phong sững sờ. Nàng quả quyết lạnh tôn và Tư Không Nhữ là hai nhân vật khác nhau hay sao? Và bỗng có một tràng cười của Điền Tự Khấu vang đến. "Ha ha ha ha. Đương nhiên không thể là một, vì ta là ta và còn là kẻ thù không đội trời chung với kẻ mà ngươi vừa gọi là Tư Không Nhữ nữa cơ." Nhìn điện tự cấu diện mạo rõ ràng, đúng là hạ người chính tâm hiệp khí. Hiểu Phong hoàn toàn ngơ ngẩn thân tình và nói: "Điền bá bá." Lão phất tay giải huyệt cho Hiểu Phong. "Mọi tham biến trước kia ở điền gia trang đều do ta quá xem thường tự không nhớ. Ta thừa nhận vì có phần nào tham sinh uý tử nên có lỗi với song thân của ngài. Kể cả mẫu tử tú tú, ta cũng không có cách nào cứu vãn. Ngươi có ơn với tú tú." Nếu không khinh khi đền ra, ta sẵn sàng tác hợp Tố Tố cho ngài. Hiểu Phong vẫn không thoát tâm trạng ngỡ ngàng vì mọi suy đoán trước đây đều sai. Hiểu Phong nhìn Tố Tố và nói: "Thế còn Tuyết Nghi, phải chăng cũng do nàng hạ thổ có đúng không?" Nàng chớp mắt. "Đúng vậy, nhưng họ vẫn bình an và nếu hai ta sớm kết thành phu phụ như lời gia phụ vừa đề xuất, Tố Tố hứa sẽ phóng thích hai nàng." kẻ cả việc sẽ cùng công tử tìm cách giải thoát cho Tuyết Hoa. Hiểu Phong thở dài. Ta không phải hạng tham sát, nhưng dù sao đối với họ, vì ta đã tiên mạn họ nên không biết xử sự, sự thế nào nỡ đẩy. Tô Tô biến sắc và nói. Chốc rồng cũng tình cờ lâm vào trường hợp như Tuyết Nghi, Tuyết Hoa sao? Ngẫu nhiên như thế hay sao? Hiểu Phong cười gượng. Đều là chuyện ngoài ý muốn cả thôi. Ta chỉ mong đường nàng bao dung, đừng để ta vừa khó xử, vừa làm ô uế thanh danh của cả gia đối với giang hồ." Điền Tự Khấu quả là người độ lượng, thản nhiên buông tiếng cười và nói: "Ha ha ha, tụ tụ, phụ thân e chỉ còn cách là thuận tình theo lời y mà thôi. Nam nhi đại trượng phu, việc có nhiều thế thiếp cũng không có gì là sai trái cả đâu." Tố Tố nhẫn nhục và miễn cưỡng chấp thuận và nói: Nếu đã là lệnh của phụ thần, nhí nữ không còn gì để nói, đành phải triệu ý các công tử mà thôi. Hiểu Phong thở phào nhẹ nhóm, cảm kích nhìn Điền tự khấu và nói. Tiểu tế xin đa tạ nhạc phụ lão nhân giả. Và Điền tự khấu bật cười. Ha ha ha, tạm thời cứ thế đã đi. Chờ khi đối phó xong tư không nhữ, ta sẽ đưa cả hai quay lại kim lăng, chọn ngày hôn lễ mà làm.